Các em thân mến, chúng ta đang theo dõi những trang truyện kể về cuộc tranh luận giữa các thành viên trong hội đồng hiền chiết xứ Osagora do nữ hoàng Zitinder làm chủ khi Elias xuất hiện. Sipak cho rằng Elias đáng được bảo vệ vì cậu đã giải cứu cho đoàn xe trước cuộc tấn công của người sói. Còn Job, người luôn có tư tưởng cực đoan thì cho rằng Elias xuất hiện ở đâu là sẽ mang rắc rối đến nơi đấy. Đặc biệt là chiếc đồng hồ cát mà cậu ấy đang đeo trên cổ. Chiếc đồng hồ là vật để Eliud liên hệ với vua cát. Mà vua cát lại là kẻ thù số một của hội đồng hiền triết. Do vậy, bằng mọi cách phải đẩy Eliud ra khỏi nơi này. Trong khi đó, Eliud thì đang vui chơi ở thủy tinh cung. Từ đây đi đến nơi ở của vua cát là rất gần. Tin. Người phụ nữ chạc 30 tuổi có nhiệm vụ chăm sóc elias lại rất có tình cảm với cậu bé năng động này. Trong quá trình tham quan thủy tinh cung, Elias tình cờ gặp Zenia. Chị ấy cũng đeo một chiếc đồng hồ cát. Chỉ khác là cát trong đồng hồ của Zenia có màu trắng và chảy từ trên xuống. Còn cát trong chiếc đồng hồ của Elias là màu xanh và chảy ngược từ dưới lên. Vậy hai chiếc đồng hồ cát này có công dụng khác nhau như thế nào? Qua giọng đọc cô Kim Ngọc, mời các em nghe những trang tiếp theo của truyện dài Vua Cát nằm trong bộ truyện Mộng giới Oniria của nhà văn Pháp Perry do dịch giả Vũ Hoàng Anh chuyển ngữ. Tin nhìn con khỉ với ánh mắt nghi hoặc. Bình tĩnh nào chàng trai. Cassia can thiệp. Ở đây không ai có ý định nẫng đi chiếc đồng hồ của Elliot cả Chỉ là một thắc mắc thôi mà Cậu bé mộng chủ nói thêm Ờ thì tin đáp Nếu ai đó ở mộng giới đi ngủ với chiếc đồng hồ cát xanh của Elliot Cả phần hồn lẫn phần xác của người đó sẽ đi sang hạ giới Cũng như vậy nếu Elliot sử dụng một chiếc đồng hồ cát trắng Cả hồn lẫn xác của cậu bé sẽ chu đến mộng giới Elliot cắn môi bối rối Vậy linh hồn của người Ozagora có thể làm được gì khi đi sang hạ giới? Cassia hỏi. Chiếc đồng hồ cắt xanh cho phép Eliott tạo ra bất cứ thứ gì cậu ấy hình dung trong đầu khi ở trên đất. Orinia, tôi đoán đồng hồ cắt trắng, cũng cho phép người miễn du làm được những việc phi thường. Cô gái Uphilio vừa nêu lên đúng câu hỏi đang gây bức bối trong lòng Eliott. Cô nói đúng, tin đáp. Linh hồn của một người đang miên du Có những năng lực không thể thiếu Cho phép anh ta rắc cát thần Một cách nhanh chóng bên trong các ngôi nhà Gần như vô hình Di chuyển cực nhanh dưới đất Và trên không Đi xuyên qua các vách tường và cửa nẻo Ồ oh, giống như những bóng ma á Pha Dô hỏi Cậu không thể tin là mình nói đúng đến thế nào đâu Người thợ cát trẻ tuổi nói Cũng có khi một người miên du Bị người hạ giới nhận ra Chính vì thế mà người hạ giới tin vào chuyện hồn ma bóng quế Nhưng linh hồn của một người miên du, Cassia cắt ngang Có thể, có thể giết được ai đó hay không? Tin nhìn chằm chằm cô gái, lung mày nhíu lại Hỏi cho biết ấy mà, Cassia nói thêm Tôi đang nghĩ đến những nguy cơ của nghề này Khuôn mặt của tin dãn ra đôi chút Nguy cơ thì rất thấp Tất nhiên, nếu một người hạ giới yêu bóng vía nhìn thấy linh hồn của một người minh du, ông ta có thể hoảng sợ và lên cơn đau tim. Ngoài ra thì không có nguy cơ gây thương tích trực tiếp cho người khác. Ở đó, linh hồn của chúng tôi không thể chạm vào con người hay đồ vật nào. Chúng tôi đi xuyên qua tất cả những thứ thuộc về hạ giới. Những thứ duy nhất mà chúng tôi có thể chạm vào được. Chúng tôi mang theo trong chiếc túi làm bằng da tắc đà hoa, cát thần và chiếc ống xì đồng để thổi cát vào mắt của người hạ giới. Với chúng thì không thể có nguy cơ gây tổn thương đến ai cả. Tin đi vài bước về phía cuối phòng, Cassia nhích lại gần Elliot. Giờ thì cậu đã biết tại sao con sư ương đó cần một cái đồng hồ cát xanh. Cô thì thầm vào tai cậu bé. Với một chiếc đồng hồ cát trắng... Thì người của hắn chẳng thể giết ai được Tin quay lại cùng với một cái hộp gỗ Và nhẹ nhàng mở nó ra Bên trong là những gói nhỏ đủ màu sắc Được xếp san sát nhau Để ngủ chúng tôi sử dụng những gói trà cát thần này Nó cho phép kiểm soát thời gian miên du Một cách chính xác tùy theo lượng dùng Chỉ cần một vài ngụm là đủ Ồ, tôi không hiểu Miên Du để làm gì vì các anh có thể giải cát cho mấy cây cây bít cù kia như thế, nhanh hơn rất nhiều, Pha nói. Thật ra, việc Miên Du chủ yếu áp dụng cho hai dạng đối tượng. Những đứa trẻ sơ sinh, trước khi chúng được kết nối với cây Miên Diệp và những người đã điều chỉnh thói quen đi ngủ của mình, chẳng hạn như thay đổi ca làm việc hoặc đi du lịch. Bằng cách Miên Du... Chúng tôi có thể xác định được sự điều chỉnh đó xuất phát từ đâu Có cần phải chuyển cây của họ sang một dây khác hay một nhà kính khác hay không Ngoài ra đối với người hạ giới Chúng tôi tiến hành miên du theo định kỳ để kiểm tra xem mọi việc có ổn hay không Tim của Elioth giật thót Đây chính là điều mà ba cậu cần từ 6 tháng nay Liệu có phải những người thợ cát đã không tìm ra ba Nếu người ta dọn nhà đi nơi khác hoặc nhập viện, thì làm thế nào các anh tìm được họ? Cậu run run hỏi lại. Nhãn của các chậu cây được tự động cập nhật hàng ngày. Tin đáp, chỉ cần đọc nó. Elioth đang muốn hỏi xem ba cậu nhận được chuyến biên du định kỳ gần nhất là khi nào. Thì một bóng đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy trên đầu một chiếc ghế, ngay phía sau pha dô. Người này sắp tỉnh dậy rồi, tin thông báo. Denia ra hiệu cho cả nhóm lùi lại Rồi tiến đến gần chiếc ghế Mang theo một chiếc chăn giày Cô đắp chăn lên cơ thể người đàn ông trung niên Đang nằm trên đó Họ luôn bị lạnh khi tỉnh dậy Đoán trước được câu hỏi của Elliot Tin đáp luôn Bóng đèn thôi không chớp tắt nữa Mà chuyển sang màu xanh lá cây Tiếp đó Mi mắt của người Miensu bắt đầu hấp hái Rồi hoàn toàn mở ra Mọi chuyện ổn cả chứ Denia hỏi người đàn ông Không dễ dàng Nhưng kết quả đây Ông ta đáp Người đàn ông lục lọi trong túi Lấy ra một cái ống nghiệm Đựng vài giọt chất lỏng trong suốt Và đưa ra dưới mũi Denia Cuối cùng tôi đã lấy được Chỗ nước mắt đáng sợ này Không dễ một chút nào Tôi thề đấy Nước mắt á Cả Eliott, Cassia và Phazo Cùng đồng thanh thốt lên Đột ngột nhận ra sự hiện diện của các vị khách Người đàn ông liếc nhìn tin với ánh mắt dò hỏi Đây là khách của vua Cát Anh giải thích với ông ta Eliud đến từ hạ giới Còn Phaô và Cassia là người Oniria Ông có thể giải thích cho họ Chỗ nước mắt này dùng để làm gì được không? Ôi đã lâu lắm rồi Chúng ta không có khách tham quan Nói đoạn người đàn ông đứng lên khỏi chiếc ghế dài và ra hiệu cho các vị khách đi theo mình đến cuối phòng. Tại đó, vẫn khoác chăn trên người, ông ta mở một cái tủ lớn, trong đó có những chậu hoa, đựng đầy một thứ đất màu nâu sậm, một túi hạt giống và một cái hộp giấy. Người đàn ông lấy một cái chậu đặt vào tay Fausto, mà không buồn hỏi ý con khỉ, rút từ trong hộp ra một cái nhãn, rồi đưa cho Eliot một hạt giống. Đây là một hạt cây miên diệp. Ông ta giải thích. Hãy đặt nó vào trong đất đi, cậu bé. Ngay chính giữa chậu nhé. Elioth đặt cái gói của Seppach xuống, đón lấy hạt cây và nhét nó vào trong lớp đất của chậu cây. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Người đàn ông mở nắp ống nghiệm đang cầm trên tay. Đây là nước mắt của một đứa bé 4 tháng tuổi mà tôi đã phải lao tâm khổ tứ lắm mới thu được. Ông ta giải thích Chưa bao giờ thấy một đứa trẻ ở độ tuổi này Vặn người nhiều đến thế Nhưng thôi, mọi người nhìn đây này Người đàn ông đổ vài giọt nước mắt xuống chỗ Mà Eliott vừa mới đặt hạt giống Ngay lập tức, một mầm cây xuất hiện Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Eliott Tiếp đến, ông ta nhỏ vài giọt nước mắt Lên cây nhãn giấy Rất nhanh chóng, những dòng chữ đẹp mắt xuất hiện Cho biết tên tuổi và địa chỉ của đứa bé Ông ta gian nhãn vào chậu cây một cách thành thục Thế đấy, người đàn ông thốt lên Bây giờ chỉ cần đưa cây đến nhà kính và hấp Không cần phải đi sang hạ giới Để ru ngủ đứa bé này nhiều lần trong ngày nữa Một tiếng chuông khe khẽ vang lên Tin lập tức luồn tay vào trong túi áo Rồi lấy ra một viên đá to, phẳng Anh miết ngón tay trên đó Viên đá thôi không kêu nữa, và tin đọc tin nhắn bằng ký tự màu đỏ xuất hiện trên bề mặt phẳng lì của nó. Được rồi, anh thông báo, vua Cát đã sẵn sàng tiếp các bạn. Văn phòng của vua Cát nằm trên đỉnh của thủy tinh cung, bên dưới một vòng kính tráng lệ. Elliot, Cassia và Phaô khựng lại khi đến trước vách kính đổ sộ của sảnh chờ. Nó cho phép người ta quan sát cả trăm nhà kính khổng lồ nằm san sát nhau bên dưới. Ôi trời! Pha Dô thốt lên. Thật đúng là... Vĩ đại! Cát xe nói nốt với đôi mắt mở to. Để đi từ đầu này đến đầu kia cung điện chắc phải mất nhiều giờ đồng hồ. Con khỉ nói thêm. Thậm chí là nhiều ngày nếu người ta đi bộ. Tin xác nhận cần phải có thật nhiều không gian để trồng không ít hơn 7 tỷ cây miên diệp đôi mắt Eliot cũng đang quan sát khung cảnh nhưng tâm trí cậu lại ở một nơi khác bởi lẽ thời khắc của sự thật đã tới bà Lu ông Joseph Phaol mọi người dường như đều tin chắc rằng vua cát có thể nhanh chóng cứu chữa cho ba cậu thế nhưng không hiểu sao cậu vẫn có một linh cảm xấu Chúng ta đi được chưa?" cậu lên tiếng, lôi Casia và Fazo ra khỏi trạng thái đờ đẫn. "Ta đi thôi," cả hai đồng thanh đáp. "Lối này, đi theo tôi," Tin nói. Elio nối gót người thợ cắt trẻ tuổi, theo sau là hai người bạn của cậu. Tin dẫn họ đến một cánh cửa bằng gỗ giản dị. Anh vừa định khó cửa thì một tiếng nổ lớn vang lên ở bên kia cửa. Mọi người cùng lùi lại một bước. Âm thanh lớn một cách khó tin xuất hiện trong phòng Như thể người ta đang dịch chuyển đồ đạc Sau đó mọi thứ im lặng Tin đợi vài giây trước khi gõ hai tiếng đành gọn Một giọng khàn khàn cất lên mời khách bước vào Tin mở cửa và cả bốn người lập tức chìm ngập trong một làn khói trắng dày đặc Khiến họ không nhìn được gì và cảm thấy khó thở Khi đám khói dần tan Eliot bắt đầu nhận biết được những thứ xung quanh trong khi vẫn dùng ống tây áo bịt mũi. Những vách tường lát gạch men màu trắng, những cây giá, cây bàn, chất tẩy bình phản ứng và ống nghiệm, những thiết bị có hình dạng kỳ quái. Nơi này giống với một phòng thí nghiệm hiện đại hơn là một văn phòng đơn thuần. Những cuộn khói cuối cùng tan biến và dáng hình của một người đàn ông xuất hiện ở giữa phòng. Ông ta khá cao lớn Nhưng trông như bơi trong chiếc áo thụng quá rộng so với mình Trên lưng ông ta là một chiếc áo choàng màu xanh lục sẫm bị cháy xém Còn trước ngực đeo chiếc đồng hồ cát trắng của một người miên du Mái tóc bạc lưa thưa của ông rúi bù Ông đang cầm một bình chữa cháy với đôi tay đeo găng làm vườn màu vàng Ông mỉm cười Những chiếc giang trắng của ông nổi bật trên khuôn mặt ám khói đen đúa. Trong phòng không còn ai khác, như vậy, ông chắc chắn là vua cát rồi. Các em vừa nghe những trang tiếp theo của truyện dài Vua Cát nằm trong bộ truyện Mộng Giới Oniria của nhà văn Pháp Perry, do dịch giả Vũ Hoàng Anh chuyển ngữ. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của Cotin, nhóm bạn Elias, Fazio và cassia Đã nhanh chóng được diện kiến vua Cát Vậy vua Cát sẽ đưa ra những yêu cầu gì Để cứu chữa cho ba của Elias Câu trả lời sẽ có trong những trang truyện ngày mai Còn bây giờ Những người thực hiện chương trình thân ái Chào tạm biệt các em